Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4196 Điền Tương phá trận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thành tiên cũng tốt, báo thủ cũng được, tại nàng xem ra đều là thứ yếu. Chỉ cần cùng thiếu ra ở một chỗ là tốt rồi. Nhưng mà Nguyệt Nhi tuy rằng có thể tiêu sái cũng không đại biểu. Người khác cũng có thể đem qua lại ăn oán buôn tha. Ít nhất Điền Tương chính là bụng dạ hẹp hòi ra hỏa Gặp lại nhất tiếu mẫn ăn cửu bất quá là một bên tình nguyện mà thôi. Không đem chính mình những người này giúp hồn luyện phách Điền Tương. Buổi tối là ngủ không yên đấy. Cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải phấn khởi phản kích. Nhưng mà hôm nay Điền Tương sớm đã xưa đâu bằng nay mặc dù cạnh mình. Nhiều người... Mặc dù mọi người đem hết tất cả vốn liếng như cũ là cầm, hắn không thể làm gì. Bất đắc dĩ, Nguyệt Nhi chỉ có biến trở về Á Tô La, đây là bọn hắn vi vọng cuối cùng, thiếu ra bọn hắn kéo không được bao lâu. Điểm này, Nguyệt Nhi trong nội tâm rõ ràng, cho nên động tác của nàng hết sức nhanh chóng, nương theo lấy từng đạo. Pháp quyết đánh ra cái kia tu la thất bảo trong cùng một lúc đồng cảm. Đi lên, mặt ngoài cũng liên quan đại phóng, sáng trói vầng sáng liên. Tục phun ra nuốt vào. Nguyệt Nhi sắc mặt vui vẻ. Tay áo phất một cái, huyền âm bảo hạp hiện hiện mà ra. Năm đó A-tu la vương thế nhưng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật tại tu. La thất bảo bên ngoài còn có lưu hậu thủ. Không có cái này huyền âm, bảo hạp, mặc dù thu thập đủ toàn bộ rồi cái này vài món bảo vật, giống nhau là toi công bẩn rộn. Cho nên băng phách giống nhau được nàng tính toán, nhất định làm mai, mối. Chỉ thấy Nguyệt Nhi bàn tay như ngọc trắng nâng lên, dối ngón hướng. Phía trước một điểm mà đi, một móng tay xây lớn nhỏ màu vàng phù văn thoáng hiện mà ra chui vào. Huyện âm bảo hạp. Lập tức, một đoàn chói mắt linh quan lúc này bảo mặt ngoài lập lò. Phun ra nuốt vào, xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thấm ra. Cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím. Lưu ly biến ảo sau đó. Thời gian dần qua nhảy lên cao đứng lên. Trong vầng sáng, một bóng người dần dần hiện ra. Sau đó thời gian dần. Qua rõ ràng. Đó là một tuổi trẻ thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ. Nhưng mà thân cao chỉ, vẹn vẹn có một xích. Tiểu đào, tiểu nha đầu dương đôi mắt, phản phất từ dài dòng buồn chán trong. Lúc ngủ say tỉnh lại trên mặt tràn đầy vui mừng, không nói hai lời. Như Nguyệt Nhi nhào tới, đừng làm rộn. Nguyệt Nhi dối cánh tay đem tiểu đào ôm lấy ngươi xem một chút. Trung quanh là cái gì? Trung quanh. Tiểu đào còn có chút mơ hồ. Nghe Nguyệt Nhi nói. Lúc này mới ngẩn. Đầu. Sau đó đôi mắt đẹp liền sáng lên rồi tu la thất bảo. Tiểu thư. Ngươi đã tập hợp đủ rồi vật ấy. Thật tốt quá. Ngươi có thể khôi phục. Năm đó trí nhớ cùng sức mạnh. Ân. Nguyệt Nhi trong mắt hiện lên một tia ảm đảm. Hiển nhiên tâm tình cũng không vui sướng. Nhưng lói lên tức thì hai tay pháp quyết như trước. Biến ảnh không thôi đồng thời môi anh đào hé mở tiểu đào tiếp theo. Nên làm như vậy ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Tiểu thư ta đã biết. Tiểu đào một tiếng hoan hô. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại nguyên chỗ. Quay tròn xoay tròn rồi. Lập tức ngũ sắc linh quang đại phóng. Vài đảo sắc bén gì thường kiếm Khí từ thân thể nàng mặt ngoài bắn ra mà ra Thẳng đến tu la thất bảo Mà đi rồi Xoạp xẹp Hung hăng chém ở đằng kia vài món bảo vật mặt ngoài Nương theo lấy Vài gấm xé sách thanh âm truyền vào cây tay trước mắt hiện ra chính Là bất khả tư nhị một màn Tu la thất bảo rõ ràng nát bấy mất Cái này ẩm chứa có A-tu-la-vương lực lượng cùng trí nhớ bảo vật cứng. Rắn trình độ, rõ ràng còn không kịp bình thường pháp bảo. Vô thanh vô tức tới nương theo chính là bảy đoàn sinh đẹp quang cầu. Hiển hiện dựng lên. Từng cái đều cùng trứng gà lớn nhỏ trên lệch dường như. Nhảy lên cao đến Nguyệt Nhi trên đỉnh đầu về sau lại biến thành tính. Mịch vòng xoáy. Càng lúc càng lớn. Hầu như bao phủ ở rồi toàn bộ màn trời Từng sởi tia sáng Do cái kia vòng xoáy trong hiện hiện mà ra Từ bốn Phương tám hướng đem Nguyệt Nhi cùng tiểu đảo bao bọc Thì cứ như vậy Bất quá chốc lát công phu Một kén tầm to lớn liền đập vào mi mắt Kén tầm diện tích cực kỳ không hợp thói thường Chiếm diện tích chừng Trăm mấu Sáng bóng tróng mặt dâng lên Càng có điện minh thanh đại, phóng. Cùng lúc đó, một tiếng trống trời nổ mạnh toàn bộ không gian đều tại chấn đồng. Gió mạnh bắn ra bốn phía, nhất lên ướp vạn đất đá toàn bộ tiểu không. Gian đã thành rồi một mảnh hư vô hốn đồn thế giới. Phóc, hàn long chân nhân một ngụm máu tươi dâng lên trong tay trận bàn đắc. Chia năm xe 7. Cửu chân phục ma đại trận uy lực làm cho người liếu lưới. Nhưng mà lại. Làm sao có thể thực đem thân là đạo tổ điện tương vây khốn. Tả hứa bất quá là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Mà tuy rằng bị nhốt tại trong trận Nhưng điện tương đối với bên ngoài. Đã phát sinh hết thảy như cũ là rõ như lòng bàn tay. Bắt đầu Nguyệt Nhi đào Tẩu hắn cũng không có để ý. Dù sao bọn hắn là. Không thể nào chạy ra tay mình lòng bàn tay địa phương. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện rồi không ổn. Nếu như những ngưng người này muốn chạy trốn, cái kia đi sẽ không chỉ. Có Nguyệt Nhi một cái thừa dịp mình bị vây khốn, bọn hắn có lẽ đều. Làm chim thú tàn. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Hoàn toàn trái lại, lúc mình bị vây khốn còn lại mấy cái gia hỏa. Không chỉ có không có thừa cơ đào tẩu, nguyên một đám ngược lại lại như Lâm Đại Địch canh giữ ở tại chỗ Bọn hắn vì sao làm như vậy? Điện tương vốn là có chút nghi hoặc liền khẽ đồng niệm cũng liền Hiểu được, a tu la Cái này mấy cái ra hỏa là muốn mượn a Tu la vương lực lượng cùng mình Chống lại sao? Đáng giận, không có khả năng để cho bọn chúng thực hiện được Điện tương trên mặt hiện lên một tia lệ khí, hầu như có chút khí cấp. Bại phôi. Đây cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình trong nội tâm chỉ sợ rồi. a Tu la dù sao hắn hôm nay đã là tiên giới đề nhất cường giả, luận. Trong tay, so với bảo vật, cái kia đều nhất định là tại a Tu la vương. Phía trên đấy. Nhưng vậy thì như thế nào? cượng cổ thời điểm, A Tu La vương cho hắn ấn tượng quá sâu khắc, tạo thành phiền toái cũng quá lớn rồi. Hôm nay đủ loại có thể nói đều xuất phát từ A Tu La vương tính toán. Nguyệt Nhi chẳng qua là một không thu hút tiểu nha đầu mà thôi, nhưng một khi làm cho nàng trở thành ngày xưa A có trời mới biết lại sẽ thêm ra như thế nào phiền toái đã đến. Điện tương cũng không muốn bằng thêm biến số. Nguy hiểm muốn bóp chết. Tại này sinh trong. Cho nên hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương đạt được ngày xưa A-tu-la. Vương thực lực cùng trí nhớ. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hắn đại triển thần thông thúc dục Vạn quyển thiên thư. Nhanh và gọn đem cửa chân phục ma đại trận bài. Trừ. Lâm hiên lông mày nhíu lại trong nội tâm thở dài trong lòng. Không, nghĩ tới lợi hại như thế trận pháp cũng chỉ có thể ngăn trở đối. Phương chốc lát, tiếp theo đại chiến đem khó khăn vô cùng, nhưng hắn tuyệt sẽ không làm. Cho đối phương ly khai nơi đây. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lâm hiên hét lớn một tiếng, nương theo. Lấy xùi xùi tiếng xé gió truyền vào cái tay, vô số sáng như bà kiếm. Tia từ thân thể của hắn mặt ngoài kích xạ. Hóa thành một đảo đảo sát bén kiếm khí. Hướng phía điện tương hư bổ. Đồng thời lâm hiên tay vừa nhấp. Huyến linh thiên hỏa hiện hiện bao. Bọc tại bàn tay của hắn phía trên. Đồng thời xuất hiện còn có huyến âm thần lôi. Lâm hiên hai tay thẳng. Từ trên xuống dưới một hồi gấp vũ. Vô số huyền ảnh cũng hiện hiện mà. Ra đem hư không bị phá vỡ theo sát tải kiếm ảnh đằng sau cũng gào. Thép mà đi rồi. Cùng hắn đồng thời xuất thủ còn có lý vũ đồng. Chỉ thấy nàng này tay vừa nhấc Toàn thân rõ ràng chia ra làm ba nhưng mà mặt khác hai đạo rõ ràng. Cũng không phải là tư ảnh mà là cùng bản thể giống nhau tàn mát ra. Cường đại vô cùng khí tức hướng phía điện tương nhào tới.